Vương Tư Xuyên đã lật tung chân ra rồi kéo tôi dậy. Bị lạnh đột ngột tôi hát hơi liền mấy cái hoặc vội chiếc áo lên người. co chân đạp cậu ta hai phát rồi bước thấp bước cao chạy theo sau. Chúng tôi lập tức phát hiện mấy người này đang kéo nhau xa đập. Rất nhiều người vẫn đang tiếp tục đổ xô về đó. Họ súng đông súng đỏ đứng trên đập. Có người chạy ra đuổi xuống May mà chúng tôi là dân kỹ thuật Nên không bị đuổi Thế là chúng tôi nhanh chân Chạy lên vai đập Lại gần thì nhìn thấy đâm linh công binh Đang hì hục làm gì đó Với một cuộn cáp thép lớn Mỗi cuộn cáp này Loại phải nặng chừng hơn tấn Vận chuyển được cuộn cáp này Chắc cũng mệt bở hơi tai Tôi thấy hai thanh thép Được tời quay vặn thừng lại Thành một sợi Rồi được bọc một lớp thép cho dày lên Một đầu xây thép đó Nối với đụn sắt đen to lù lù Mấy cậu lính công binh Dùng đòn bẩy để đẩy đụn sắt Một bên có pháo tự chế Làm bằng thùng phi Đây là thiết bị truyền thống của quân giải phóng Nghe nói loại vũ khí này Do nguyên Soái lưu Bá thừa phát minh Một đầu thùng phi được cắt ra Rồi gắn vào vài tấm lưới sắt Thông thường vật này dùng để đánh cao địa, nhưng trong thời kỳ tiêu phỉ, nó lại được dùng để sò mìn. Chỉ có điều người ta thay thuốc nổ bằng một lượng đá lớn. Bọn thổ phỉ lúc đó rất sốt vùi địa lôi túm tụm vào một chỗ. Pháo ném xuống một cái là cả vùng trời, nổ tung sát pháo. Địa lôi này nổ lan sang địa lôi khác, sức công phá đủ sức san phẳng ngọn núi. Như thế càng đỡ tốn đạn pháo. Tôi đã hiểu bọn họ định làm gì Họ đang mắc cáp thép Ở những miền địa hình có độ cao chênh lệch tương đối lớn Hoặc ở vùng núi Thì cáp thép đúng là phương thức di chuyển nhanh nhất Có điều tôi không ngờ Lại dùng phương pháp này Hơn nữa hình như bây giờ đã là giai đoạn cận hoàn thành Tôi vô thức lùi về sau mấy bước Động tác này khiến mấy người đứng cạnh tôi Cũng vội vàng lùi theo Họ còn bịt cả hai tay vào nữa Tôi thấy hơi nực cười Chính trong lúc này Đám người trước mặt rẽ ra hai bên Để lộ một khe hẹp Đủ cho tôi nhìn thấy một dị nhân Anh ta ngồi ở hướng khác Cách nơi tôi đứng khá xa Anh ta ngồi trên vênh trên mép đập Và nhìn vào bóng tối dường như anh ta không hề quan tâm đến Mọi chuyện đang diễn ra Sở dĩ tôi gọi anh ta là dị nhân Không phải bởi anh ta trông khác người Mà bởi anh ta là người Liên Xô, một gã Tây mũi lõ. Vì sao người Liên Xô lại xuất hiện ở đây? Tôi thấy thật bất ngờ. Mức độ bảo mật ở đây rất cao. Theo lý mà nói thì người nước ngoài không thể xuất hiện trong khu vực này. Anh ta để dâu quai nón ngắn, trông rắn rấp cao giáo, đô con. Đó là mẫu người sẽ gây cảm giác chứa đựng sức bùng nổ rất lớn. Lúc này miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá, ngây người nhìn xuống vực sâu. Dưới chân là vực sâu vạn trường, nhưng sắc mặt anh ta chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Hiện giờ, với mức gió mạnh cỡ này, nếu là người bình thường thì đã nhũn chân từ lâu rồi. Tôi hỏi một cậu lính đứng gần đó, nhưng vẫn không biết anh ta là ai. Chỉ biết anh ta mới đến, nghe nói là một chuyên gia liên xô, rất lợi hại. Tôi còn định hỏi kỹ hơn, nhưng thùng pháo tự chế đã phát nổ, cả mặt đất ẩm mầm xung chuyển. Sự chú ý của tôi lập tức bị hút theo tiếng nổ phang trời. Tôi thấy đống sắt mang theo dây cáp, bay thẳng xuống vực sâu. Nhưng chẳng bao lâu sau đã hết lực và dây tóm xuống dưới. Dây thép bị kéo xa liền uốn éo giữa không chung, càng rút lại càng dài. Không gian xung quanh âm vang, tiếng kim loại, kêu nghe ngọt sắt. Nếu lúc này bị dây cáp phạt vào đầu, thì đúng là mất luôn nửa hộp sò chứ chẳng chơi. An toàn là số một, tôi vội vàng lùi lại mấy bước. Quá trình thỏng dây cáp xuống vực, mất khá lâu thời gian. May đến khi không thấy dây thép bị rút ra nữa, tiếng dây thép chuyển động lắng xuống, thì tôi mới dám tiến lại gần. Dây cáp nghiêng 45 độ Đã cắm thẳng xuống màn đêm đen ngòm Dưới còn đập Chắc chắn không đấy Vương Thư Xuyên nghi hoặc Mấy cậu lính công binh Nắm sợi dây cáp đã đứng yên Ra sức giật rồi hỏi lại Anh bảo dây thép dùng cho máy đóng cọc Liệu có chắc không Vương tư Xuyên bắt trước Giọng cậu ta Được tạm tin cậu Tôi mà ngã lộn cổ thì cậu cứ liệu cho xin cái đầu Đến thì đến chứ sợ gì Anh là lãnh đạo Mà tôi còn chẳng sợ bảo đảm nữa là Cậu lính công binh Nói về vẻ tràn đầy tự tin Sau này chúng tôi sẽ đu dây cáp Tụt xuống vực Nên nhìn vẻ mặt 10 phần tự tin của cậu ta Tôi thấy vui hẳn Vương Thức Xuyên cười cười Đưa cho cậu ta điếu thuốc Tôi đến gần Bám dây đu thử Quả nhiên là dây thép không hề đung đưa Khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều Người ta bắt đầu tiến hành gia cố đầu kia của cáp thép trên bờ đập. Họ dùng tời quay để kéo thẳng dây cáp, cố gắng tránh để dây không đung đưa theo sự ảnh hưởng của sức gió. Đứng gần dây cáp, tôi có thể nghe thấy tiếng gió điên cuồng quét qua, tạo ra âm thanh chấn động. Một lát sau, Phương Tức Xuyên đã quen hết mấy cậu lính công binh. Cậu ta bắt đầu thăm dò tin tức. Tôi thấy bông đêm sâu hút, Nơi liền với sợi dây cáp, lòng thầm nghĩ chẳng hiểu mình có thể nhìn thấy cái gì ở trong vực đá tối tăm đó. Đến khi tôi nhớ ra viên chuyên gia người Liên Xô và đảo mắt tìm kiếm, thì anh ta đã không còn ở đó nữa. Tôi lại chỗ anh ta vừa ngồi, rồi mon Men ngồi thử xuống mép đập. Do mạnh thổi bạt cả người, suy nữa hất cả tôi xuống vực. Tôi hết hồn, với từ bỏ ý định thử nghiệm cảm giác mạnh. Sau lần thoáng nhìn thấy khuôn mặt ấy, rất lâu sau, tôi không gặp lại anh ta. Nơi nghi hoặc về sự xuất hiện của anh ta cũng chẳng làm tôi bận tâm thêm. Bởi rốt cuộc, vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ còn nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều. Có điều, trong những câu chuyện phiếm sau bữa ăn, tôi cũng đại khái biết được lai lịch của anh ta. Người này tên là Ivan, mới đến đây chưa lâu, thường hay qua lại khu vực bộ tư lệnh. Không biết tới đó làm gì, nhưng lãnh đạo có vẻ rất xem trọng anh ta. Vương Tư xuyên nghĩ chẳng biết có phải người này đến để làm công tác tả khuynh hay không. Tôi nói thời thống trị của Liên Xô đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng sự xuất hiện của người Liên Xô vẫn thực sự khiến người ta phải suy ngẫm. Chú thích tả khuynh tức là có khuynh hướng chính trị thiên về tiến bộ, canh mạng triệt đề, đối lập với hữu khuynh. Một tuần sau, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Chúng tôi mở một cuộc họp nhỏ, rồi vác ba lô, chuẩn bị lên đường. Đi đầu là hai cậu lính công binh, khả năng chịu tài của cáp thép, đủ để cho 100 người chúng tôi đu bám. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi vẫn chia hai người thành một nhóm, dùng bánh trượt trượt xuống. Ước định sau khi đến nơi an toàn, thì dùng đàn tin hiệu, bắn lên phát tín hiệu. Tốc độ bánh trượt cực nhanh, hai cậu lính công binh đeo mặt nạ phòng độc, còn chưa kịp đưa mắt thì đã mất hút vào bóng tối. Chỉ có chấn động của dây thép cho thấy họ vẫn đang treo người dưới bánh trượt. Tôi không còn thì giờ để căng thẳng hồi hộp nữa, Nhân lúc chưa đến lượt, tôi rút thêm một điếu thuốc rồi kiên nhẫn chờ đợi. Nào ngờ, mọi người đợi dòng dã suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đạn tín hiệu bắn lên. Hai cậu lính công binh như bị đêm đen nuốt chửng vậy Họ đã hoàn toàn biến mất Tôi và Vương Tư Xuyên đưa mắt nhìn nhau Rồi lại nhìn tay chỉ huy hiện trường Sang mặt của anh ta đã xanh như tàu lá chuối Chỉ huy lập tức ra lành Huy bỏ khảo sát Anh Điền bị gọi đi họp Cấp trên còn giao cho tôi một nhiệm vụ Đó là chấn an tinh thần của các thành viên Đồng thời cổ vũ sĩ khi anh em Đừng vì khó khăn và hy sinh Mà nhụt chí. Hai người mất tích Anh Điền đi họp Tôi và Vương Tư Xuyên Thì miễn cưỡng phải lên lớp anh em Mà anh em bây giờ Chỉ còn mỗi một cậu lính công binh Tôi cũng không biết Phải mở cuộc họp cổ vũ tinh thần này như thế nào Có điều chú em này Đúng là sợ đến sập đái ra quần Ngồi trước mặt chúng tôi Mà chân cứ run như cày sấy Nhóm lính công binh này Từng vào sinh ra từ trong rừng sậm Gặp sông bắc cầu Gặp núi mọt đường Dẫu chạm chán với beo cọp Cũng không đến nỗi khiếp sợ như vậy Nhưng thường thì Càng kiểu người này Lại càng hay sợ những thứ vô hình Nói thực Đối với khoảng không hư vô xích vực kia Tần sâu thẳm trong lòng tôi Cũng thấy hoảng Nhưng tôi là kiểu người thực tế Điều khiến tôi sợ hãi hơn Chính là vận mệnh sau đây của mình Nhưng năm 60 của thế kỷ trước, không bao giờ có chuyện được phép từ chối nhiệm vụ. Có khó khăn thì cũng phải khắc phục. Đối với mọi người thời ấy mà nói, thì về cơ bản, đâu đâu cũng vấp phải khó khăn. Không có tinh thần hy sinh thì chuyện gì cũng chẳng thể thành công. Bởi vậy, chúng tôi vẫn phải đu mình xung vực. Còn hai cậu lính cung binh kia, tôi đồ rằng tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Chắc chắn họ đã gặp phải sự cố gì và mất mạng rồi. Vương Tư Xuyên đang bóc bánh vẽ cho cậu lính công binh, bảo rằng biết đâu phía dưới là cả một cõi đảng nguyên tiên cảnh, có các cô y tá ngồi trải mái tóc dài xanh mướt, hoặc có cô em sĩ quan xinh đẹp nào đó, nên chắc hai cậu này mải vui, quên mất cả nhiệm vụ bắn đạn tín hiệu. Tung là câu chuyện cười ngơ ngác đến mức không thể cười nổi. Kế hoạch khích lệ si khí, thất bại toàn phần. May mà chẳng có ai đi sát hạch kết quả của chúng tôi. Sầm tối anh Điền mới họp xong. Anh lặng lặng, chẳng nói lời nào, hỏi gì cũng không đáp. Chỉ ngồi đó chân chân nhìn bản ghi chép của mình. Tôi cảm thấy anh ấy cũng không nghĩ ra cách ứng phó. Nhưng theo tôi, chuyện này vô cùng đơn giản. Nếu không thể rút ra kết luận thông qua bàn bạc thảo luận, Hay tính toán thì cách cuối cùng là cứ nhắm mắt làm bừa cho xong. Gần trưa ngày hôm sau, suy nghĩ của tôi đã được chứng thực. Thậm chí chúng tôi còn không bị gọi tập hợp. Chỉ có điều, Vương Tư Xuyên nghe phong thanh được vài thông tin. Tôi phải quyết liệt yêu cầu, đánh đảo mới phê chuẩn cho chúng tôi đi. Đến lúc xuất phát, tôi lại thấy hai cậu lính công binh đã đeo tất cả các trang thiết bị lưng thắt dây thừng. Tôi hỏi họ định làm gì thì viên chỉ huy hiện trường đáp lần này nhất định phải xem phía dưới rốt cuộc là nơi quỷ quái nào hỡi có động tĩnh chúng ta sẽ lập tức kéo họ lên như vậy là biết đã xảy ra chuyện gì tôi không đồng tình với cách làm của họ nhưng hiểu rằng có nói cũng vô dụng hai cậu lính công binh này đã từng đi đánh trận nên nhuệ khí rõ ràng cũng khác người nhưng dù cố gắng che giấu cảm xúc thế nào đi chăng nữa Thì tôi vẫn có thể nhận ra Họ đang rất căng thẳng Bởi có nhiều chuyện trên đời Đâu thể giải quyết được bằng súng đạn Một tay Họ nắm chặt súng bắn tin hiệu Còn tay kia Cầm khẩu súng sung phong Đã lên nòng sẵn sàng Lần này mọi người thả dây rất chậm Từng chút, từng chút một Đèn pha Luôn dõi sát theo hai cậu lính Mai cho đến khi Họ dần dần chìm vào bóng tối Mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Tôi thẩm khấn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Rồi lặng lặng ngồi đợi, đạn tín hiệu bắn lên thông báo. Một phút sau, tôi chầm chầm ý thức được rằng mọi chuyện hình như không ổn. Không ai lên tiếng, nên tôi cũng đành đợi. Nửa tiếng sau, tôi chắc chắn họ đã xảy ra chuyện. Kéo lên! viên chỉ huy hiện trường đột nhiên hét lớn. Nhưng người đứng bên trên định thần lại, lập tức quay đĩa kéo dây. chặt và lâu sau, dây thần đã được kéo lên. Đầu dây bị đứt, tung đưa giữa không trung theo làn gió. Tôi giữ người quay sang, thấy cặp mắt viên chỉ huy hiện trường đỏ au. Anh ta vứt mạnh mũ xuống đất, tay sờ khẩu súng lục, đeo mặt nạ phòng độc và định leo xuống. Vương Tư Xuyên vội vàng ngăn lại nhưng bị đẩy ra tại đội trường xin hãy báo cáo với cấp trên trước ạ Một anh lính hốt hoạc nói Nếu tôi không lên được nữa Thì hãy đi báo cáo Anh ta nói Ai đi cùng tôi Tất cả đám lính đứng ở đó đều bước lên Tôi thấy không ổn Định ngăn lại Nhưng Vương Tư Xuyên đã tiến lại gần bảo Tránh hết ra để tôi Tôi biết đây là cách lùi một bước Để tiến hai bước Vương Tư Xuyên chắc chắn cấp trên không bao giờ để mình làm quân tiên phong Chúng tôi là dân kỹ thuật Nếu chẳng may chúng tôi hy sinh là hết chuyện Nên kiểu gì cũng phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi Bọn họ mà còn rằng co là cấp trên thế nào cũng biết Quả nhiên viên chỉ huy hiện trường kiên quyết không đồng ý Mọi người nhất thời thẫn thờ chẳng biết phải làm gì Lòng tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi Không hiểu phía dưới vực sâu kia Suốt cuộc là thế giới như thế nào Vì sao lại có thể nuốt chừng con người Tôi vội vàng chạy lên đập Sờ vào sợi dây cáp Để xem có điểm gì khác thường chăng Đột nhiên tôi cảm thấy không ổn Dây cáp đang sung Với biên độ rất nhẹ Tôi áp tay vào nghe kỹ hơn Tai là cơ quan cảm giác nhạy cảm nhất Trên cơ thể con người Quả đúng là vậy Cáp thép đang khẽ rung lên Có thứ gì đó Đang bám vào dây cáp và bò từ dưới vực sâu lên.